Các bạn đang nghe tại audio.net. Con khỉ này, ai cho con ở nơi công cộng mà làm mấy chuyện này? Muốn hôn thì vì nhà mà đóng cửa lại mà hôn, đừng quên hai con có chụp hình cưới. Phí Kiệt vừa nghe đến chụp hình cưới, bao nhiêu nhiệt tình đều mất đi, anh buông ăn ăn ra, trong lòng không cam lòng, anh vẫn còn ôm thắt lưng cô. Hứa Ân Ân đứng dựa vào người anh, nhận lời chúc mừng nhân viên trong nhà hàng. Bọn họ ai ai cũng hô hào, mặt mỗi người đều hiện lên vui vẻ mà má phía hồng. Sư phó ngải tâm, thắng được tiền cá cửa cười đến tận mang tay, hai mắt híp lại thành một đường dài. Cô đã sớm biết rằng, vì lão đại và chị Ân Ân chắc lấy nhau, bởi vì ngôn tình tiểu thuyết đều nói như vậy mà. Không ngờ phí lão đại của chúng ta lại thâm tàng bất lộ như vậy. Bình thường làm gì cũng giấu giấu diếm giếm mới nói muốn kết hôn thì lập tức đến pháp viện đăng ký kết hôn. Ba ngày sau, liền hoàn thành việc đám cưới. Võ chủ chỉ tiểu xa tấm tắc nói. Đúng vậy, nhìn ra mới là quỷ, bên ngoài anh ấy có quá là nhiều phụ nữ vây quanh. Ngải tâm bị phía kia trừng mắt nhìn, lập tức sửa lại lời nói. Nhưng mà, ai nấy đều biết, vì lão đại đối với chị Ân Ân rất tốt. Chị Ân Ân không khỏe liền bắt chị ấy về nhà nghỉ ngơi và đi khám bác sĩ. Chị Ân Ân thèm cái gì, chỉ cần nói là vài ngày sau anh ấy sẽ làm cho chị ấy ăn, Sinh nhật chị Ân Ân, anh ấy lại nấu canh đậu đỏ hay mua chocolate cho chị Ân Ân nữa. Hứa Ân Ân ngửa đầu nhìn phí Kiệt, hốc mắt ngần nước đỏ hoe. phí Kiệt nhếch môi, có chết cũng không thử nhận anh đã làm mấy chuyện này, cứ như trước ra sáng một kẻ giết người không chấp mắt. Cô nói xong chưa? Tôi rảnh rỗi làm mấy chuyện đó thì sao? Cô có ý kiến à? phí Kiệt khoanh tay trước ngực, hung hăng trứng mắt nhìn ngại tâm đang phát run. Cảm ơn anh luôn làm cho em thật hạnh phúc. Hứa ân ân đi đến bên phía kiệt, nhẹ nhàng hôn anh. Phía kiệt thấy đôi mắt cô đỏ hoe, đột nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Anh đứng lặng một chỗ, nhất thời không có phản ứng gì cả. Anh đoán rằng cô cũng yêu anh, cũng tự tin, không ai yêu cô bằng anh cả. Nhưng anh để ý chuyện cô không tin anh, nên anh mới bội vã cưới cô, muốn dùng hôn. Hứa ân ân nắm cánh tay anh, hai má tựa vào ngực anh, cười mãn nguyện. Hạnh phúc quá nha, đám nhân viên ai nấy cũng hồ tò hầm mộ. Chị ân ân. Thảy hoa cô dâu cho em đi. Em muốn lấy một người đối xử tốt với em. Em không muốn lấy một người chồng vũ phu đâu. Ngại tâm giật nhẹ cánh tay ân ân, nói. Em cũng muốn hoa cô dâu. Bạn gái tiểu xa cũng đi lên trước giành lấy. Xéo sang một bên, đừng có đụng vào người vợ tôi. phí Kiệt cầm hoa cô dâu đưa cho dì Hồng. Đưa cho cháu gái của dì. Nó không phải làm việc ở cửa hàng bán hoa sao? Kêu cháu gái gì dáng học việc, sau này tay nghề thành thạo. Dì Hồng tiếp nhận hoa, nhìn hứa ân Ân cười nói. Còn rất có phúc, gặp được một người đàn ông ngoài miệng thì hung tận, nhưng trong lòng lại rất tốt. Đúng vậy, hứa ân Ân cười càng tươi hơn. Đình đình, kêu chị hai đi. Hứa tinh tiến vui vẻ ôm đứa nhỏ đến bên cạnh ân ân. Hôm nay nó mặc một bộ tây trang màu trắng. Vừa mới ra khỏi pháp viện, đám nhân viên cùng người qua đường mua quanh dành chụp hình với tiểu Đảng yêu phí đình. Mọi người giờ đều biết thân thế của Phí Đình, cũng không giảm đi sự yêu thích nó. Dù sao, một đứa nhỏ khuôn mặt như thiên sứ, đôi mắt to tròn, ngây thơ, gặp ai cũng cười, ai mà không thương chứ. Gì gì, đẹp đẹp. Phí Đình cười khanh khách nhìn ân ân, hai tay rưỡi xa ôm mặt cô mà hôn. Nhỏ như vậy mà miệng lưỡi ngọt xót, so với anh của em, quả thật, em tốt hơn nhiều. Phí Đình giống như một con vật nhỏ vậy. Vừa thấy chủ nhân là vui mừng khoa chân múa tay, vì thế một lớn một nhỏ vừa cười vừa ngã vào lòng phí kiệt. Phí kiệt cúi đầu nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy cảm động, hạnh phúc, làm anh khó thở. Xe tiệt, anh thật sự có một gia đình, đây là vợ anh, người nhà của anh. Hứa ân ân ngẳng đầu nhìn phí kiệt đang vui mừng, cô nhớ đến quá khứ của anh, hốc mắt tự nhiên đỏ lên. Về sau, cô sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, để anh sẽ luôn tư cười như bây giờ. Em khóc cái gì? Phí Kiệt nhìn nước mắt của cô, vội vội vàng vàng cầm khăn giấy lau đi nước mắt đang chảy xuống của cô. Nhiều chuyện vui như vậy, em muốn khóc. Phí Kiệt càng cười tươi hơn, vô vỗ đầu cô. Được rồi, được rồi, chúng ta còn phải chụp hình cưới nữa. Hứa tinh tiến ôm đứa nhỏ ra lệnh cho mọi người đi nhanh về phía trước. Phí Kiệt nghe vậy, đôi môi lập tức mím lại, hứa ân ân vỗ nhẹ lưng anh, hy vọng có thể trấn an anh một chút cô cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi sáng sớm hôm kia sau khi thức dậy cô ôm đứa nhỏ vào trong phòng chơi đùa hai người ở trên giường cười khanh khách ba cô vừa ở mỹ trở về đột nhiên chạy vọt vào phòng hỏi con gái con có muốn chụp hình cưới không cô liền gật đầu sau đó ba cô phấn khích chạy ra khỏi phòng ra lệnh cho phí kiệt nhất định phải chụp nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net